mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv Ừ nếu còn có ngày mai Hai ngày sau, Jeff bỏ qua cái bàn tường lệ vẫn ngồi và giải thích với Bush. Tôi xin lỗi, tôi không ngồi cùng các ông hôm nay được. Tôi có mời một người khách ăn trưa đây. Khi Jeff đã bỏ sang bàn khác, Alan Thompson cười cợt. Có lẽ là chú nhóc sẽ ăn trưa với cô à có dâu ở giáp siếp đấy. Một người đàn ông tóc bạc, dáng gù gù, bước vào phòng ăn và được đưa tới bàn Jeff. Lạy chúa, Mike Quincy kêu lên, đó có phải là giáo sư Ackerman không? Giáo sư Ackerman là ai vậy? Anh không bao giờ đọc gì khác ngoài các báo cáo tài chính hư, Bush. Vernon Ackerman được in hình trên trang bìa của The Times hồi tháng trước đấy. Ông ta là chủ tịch Ủy ban Khoa học Quốc gia của Tổng thống, hiện đang là nhà khoa học danh tiếng nhất đất nước. Ông ta có chuyện quỷ quái gì với cậu em rẻ yêu quý của tôi thế nhỉ? Jeff và vị giáo sư mải mê trao đổi một câu chuyện gì đó suốt cả bữa ăn trưa. Còn Bush và bạn hữu của ông thì lại càng trở nên tò mò hơn. Khi vị giáo sư ra về, Bush vẫy Jeff lại bàn mình. Này Jeff, ai đó? Về mặt Jeff đầy ngượng ngịu Ờ, ý anh muốn hỏi Vernon ấy à? Phải... Hai người nói chuyện về vấn đề gì vậy? Chúng tôi um, những người kia nhìn vẻ mặt cũng thừa biết Chef muốn lần tránh câu hỏi này. Tôi ờ uh, định viết một cuốn sách về ông ta, ông ta là một nhân vật rất thú vị. Tôi đã không biết rằng cậu còn là một nhà văn nữa cơ đấy. Uh, tôi nghĩ là chuyện gì mà chẳng cần phải có sự khởi đầu. 3 ngày sau, Jeff có một vị khách khác. Lần này thì Bush là người nhận ra ông ta. Kia, đó là Simon Jared, chủ tịch đồng quản trị của công ty máy tính quốc tế Jarrett đấy. Ông ta có chuyện chơi đánh gì với Jeff, thấy không biết nhỉ? Bà Jeff cùng với vị khách của anh lại trao đổi một câu chuyện dài đầy sôi nổi. Khi bữa trưa đã qua, Bush tìm bằng được Jeff. Jeff thân mến, Cậu có chuyện gì với Simon Jared vậy? Có gì đâu Jeff đáp nhanh Chỉ một chút chuyện phía ấy mà Anh định bỏ đi Bush chặn lại Đừng vội thế cậu bé thân mến Simon Jared bận trăm công ngàn việc Không đời nào ông ta ngồi nói lê xuông với cậu đâu Jeff nghiêm chỉnh trở lại Thôi được Sự thực là Simon sưu tầm tem Bush à và tôi nói với ông ta về một con tem tôi có thể kiếm được cho ông ta thôi mà. Sự thực cái đít tao đây này. Bush nghĩ. Tuần lễ sau đó, Jeff ăn trưa tại câu lạc bộ với Charlie Balet, chủ tịch của hãng Balet Balet, một trong số những hãng đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Bush, HL, Alan Thompson và Mike Quincy kinh ngạc nhìn hai người trò chuyện đầu ghé sát vào nhau Cậu em rẻ của anh dạo này chắc hẳn có những người bạn tầm cỡ Trèo lờ bình luận Không biết nó đang loay hoài tính toán gì thế nhỉ, Bush? Bush bực bội đáp Tôi đâu có biết quỷ ta mà bắt đi nếu như tôi không mỏ ra được điều đó Nếu mà Jeff và Barlet đã quan tâm đến, thì dứt khoát chuyện phải liên quan tới một hũ tiền. Họ thấy Barlet đứng lên sốt sắng, bắt tay Jeff và ra về. Khi Jeff đi ngang qua bàn họ, Butch tóm lấy cánh tay anh. Ngồi xuống, Jeff, chúng tôi có câu chuyện nhỏ muốn nói với cậu. Tôi phải trở lại văn phòng. Jeff khước từ... Tôi... Cậu làm việc ở đó cho tôi, cậu nhớ chứ? Ngồi xuống. Jeff miễn cưỡng ngồi. Bush tiếp tục. Cậu ăn trưa với ai thế? Jeff ngập ngừng. Không có gì đặc biệt đâu, một người bạn cũ ấy mà. Charlie Barrett mà là một người bạn cũ à? Đại loại là như thế. Vậy cậu và ông bạn cũ Charlie quý hóa đó bàn chuyện gì vậy, Jeff. Trời, chủ yếu là về ô tô. Ông bạn Charles rất khoái những chiếc ô tô cổ kính và tôi có nghe về một chiếc Paccan 37, bốn cửa, có thể tháo rời. Dẹp mẹ chuyện đó đi. Butch quát lên. Cậu không sưu tầm tem hay bán chắc xe cộ hay viết sách viết siếc mẹ gì hết. Cậu thực sự đang bận tâm về vấn đề gì hả? Không có gì cả. Tôi... Cậu đang kiếm tiền cho một vụ gì đó Phải không Jeff Adgeller hỏi thẳng Không mà Anh đáp hơi nhanh một chút Bush choàng cánh tay lưỡng lự Ôm ngang người Jeff Này anh bạn Đây là anh rể cậu Chúng ta là người nhà Cậu nhớ chứ Ông ta ôm chặt lấy Jeff Đó là chuyện liên quan tới ngành máy tính Loại an toàn Mà cậu đã nhắc tới hồi tuần trước Phải không rùng vẻ mặt Chef, họ có thể thấy rằng đã bắt nợ được anh. Thì đúng vậy đấy. Tại sao cậu đã không nói với chúng tôi về sự tham gia của giáo sư Ackerman? Tôi không nghĩ rằng các ông sẽ quan tâm. Cậu đã nhầm. Khi cần vốn, cậu phải tới gặp bạn bè. Ngài giáo sư và tôi đâu có cần vốn." Chef nói. "Jared và Ballet Jared và Ballet là những con cá mập khốn kiếp Bọn họ sẽ nuốt sống cậu Alan Thompson kêu lên Ed Cheller chộp lấy cái ý đó Jeff, khi cậu làm ăn với bạn bè Cậu sẽ không bị thua thiệt đâu Mọi việc đã được thỏa thuận rồi Jeff bảo họ Cậu đã ký một thứ gì chưa? Chưa, nhưng tôi đã hứa Vậy thì chưa có gì được thỏa thuận cả Trời đất Jeff Trong chuyện kinh doanh Người ta thay đổi ý kiến từng giờ Tôi thực là không nên thảo luận chuyện này với các ông Jeff lớn tiếng Không được nhắc đến tên của giáo sư Ackerman Ông ấy đang làm việc theo hợp đồng Cho một cơ quan của chính phủ Chúng tôi biết thế Thompson nói với vẻ thông cảm Ngài giáo sư có cho là cái máy đó Chắc chắn bảo đảm không? Ồ, oh, ông ấy biết chắc điều đó. Nếu đối với Ackerman mà nó là tốt, thì với chúng tôi cũng phải tốt, phải vậy không các bạn? Tất cả đều tỏ ý tán thành. Nhưng mà này, tôi không phải là một nhà khoa học. Jeff nói, tôi không thể bảo đảm bất kỳ điều gì. Theo chỗ tôi hiểu, Các thứ này có thể chẳng là có giá trị gì cả Được rồi, chúng tôi hiểu Nhưng vẫn bảo rằng nó có giá trị của nó Chép ạ Cái máy này có thể to bằng chừng nào? Anh Butch Thị trường cho cái máy này sẽ rộng khắp thế giới Thậm chí tôi không biết nói đến thế nào cả Tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó Khoản tiền tài trợ ban đầu mà cậu đang tìm kiếm là bao nhiêu? 20 triệu đô la, nhưng hiện tất cả chúng tôi chỉ còn là 250.000 đô la. Ballet đã hứa. Quên Ballet đi. Ngần đó là gì đâu, anh bạn thân mến, chúng ta sẽ tự thu xếp lấy, giữ nó trong phạm vi gia đình, phải không? Phải quá đi chứ. Booth ngẩng đầu lên và búng ngón tay. Một người bồi bàn vội chạy đến. Dominic này Mang cho ông Steven Vài tờ giấy và một cái bút Giấy bút được cung cấp Ngày tức khắc Chúng ta có thể gói ghém câu chuyện này vào đây Bush nói với Jeff Cậu làm ngay văn bản Dành mọi quyền cho chúng tôi Và chúng tôi sẽ ký vào đó Sáng mai Cậu sẽ nhận một tấm xét bảo đảm Trị giá 250.000 đô la Cậu thấy thế được không Jeff cắn môi Anh Bush Tôi đã hứa với ông ba Kệ mẹ lão Ba-let. Bút gầm lên. Cậu đã lấy em gái lão hay em gái tôi? Nào viết đi. Chúng tôi chưa có bằng phát minh của cái máy này và... Viết đi quỷ tha ma bắt. Bút ấn cái bút vào tay Jeff. Vẻ đầy miễn cưỡng. Jeff viết. Văn bản này sẽ trao toàn bộ quyền bản hiệu và lợi nhuận của tôi đối với chiếc máy điện toán mang tên SACCAPA cho những người mua lại bản quyền là Donald Bush Hollander, Ed Jacker, Alan Thompson và Mike Quincy với giá 2 triệu đô la. Trả ngay 250.000 đô la ngày khi ký vào văn bản này. SACCAPA cần được thử nghiệm rộng rãi, giá rẻ, vận hành bảo đảm và không có trục trặc Và sử dụng ít năng lượng hơn So với bất kỳ một cái máy điện toán nào khác Hiện đang lưu hành trên thị trường Sao cả không có yêu cầu bảo dưỡng Hoặc thay thế linh kiện Trong một giai đoạn ít nhất là 10 năm Tất cả bọn họ Đều đứng ngay sau nhìn Jeff viết Lạy chúa El Jaller nói 10 năm Không ai dám tuyên bố Bảo đảm như vậy Cho bất kỳ một chiếc máy nào khác trên thị trường Jeff tiếp tục. Những người mua sẽ hiểu rằng cả giáo sư Vernon Ackerman và tôi đều chưa cầm bằng phát minh của chiếc Sopcaba. Chúng tôi sẽ lo chuyện đó. Alan Thompson sốt ruột cắt ngang. Dĩ nhiên là tôi có một luật sư chuyên về bằng phát minh. Jeff vẫn đang viết tiếp. Tôi đã nói rõ với những người mua rằng Sopcaba có thể không hề có giá trị gì. Vì rằng cả giáo sư Ackerman và tôi đều không làm bất kỳ một sự giới thiệu hay bảo đảm gì về Sacaba, trừ những điều nói trên. Anh ký xuống dưới và dơ tờ giấy lên. Các ông có hài lòng không? Cậu chắc về chuyện 10 năm chứ? Butch hỏi. Bảo đảm tôi sẽ làm một bản sao nữa. Jeff nói họ theo dõi anh thận trọng chép lại những gì đã viết. Butch trộp lấy mấy tờ giấy từ trầy chết Và ký tên lên đó Và Treller, Quincy và Thompson làm theo Butch cười hề hà. Một bản cho chúng tôi, một bản cho cậu Vậy là các ông bạn Samuel Jarrett và Charlie Bartlett Sẽ bị ném chứng thối vào mặt, ha Phải không các bạn Tôi nóng lòng chờ đợi lúc họ biết rằng Họ đã bị loại khỏi vụ này Sáng hôm sau Bush đưa cho Jeff Một tấm xếp bảo đảm Trị giá 250.000 đô la Cái máy tính đâu? Butch hỏi Tôi đã thu xếp Để nó được chuyển lên đây Tại câu lạc bộ này Vào buổi trưa Tôi nghĩ rằng như thế Là phù hợp nhất Vì rằng chúng ta sẽ đều có mặt Khi anh nhận nó Butch vỗ vỗ vào vai Jeff Cậu biết đấy Jeff Cậu là một tay khá Hẹn gặp lại vào buổi trưa. Khi trưa đến, một người giao hàng mang tới một cái hộp xuất hiện trước cửa phòng ăn của câu lạc bộ Peacreen và được đưa tới bàn ăn của Butch, nơi ông ta cùng với Treller, Thompson và Quincy. đây rồi! Butch kêu lên, Lạy chúa, cái máy lại còn sách được tay cơ chứ? Chúng ta có nên đợi Jeff không? Thompson hỏi, kệ mẹ nó, Cái này giờ đây là của bọn ta Bush xé lớp giấy bọc ngoài của cái hộp Trong đó là một ổ rơm Ông ta thận trọng tới mức Gần như kính cẩn nhấc cái vật nằm trong đó ra Cả bọn ngồi lặng và nhìn chầm chầm vào đó Nó là một cái khung hình chữ nhật nhỏ nhắn Có một loạt cái què ngang Trên đó có sâu những viên gỗ nhắn bóng tròn tròn Tất cả im lặng ngồi lâu Cái gì vậy? Sau cùng thì Quincy lên tiếng Alan Thompson nói Nó là một cái bàn tính Một trong những thứ Mà người phương đông dùng để đếm Mặt ông ta trợt tái ngắt Lạy chúa Sacaba là cách viết đảo ngược Của chữ Abacus Nghĩa là bàn tính Ông ta quay sang Bush Một kiểu đùa giỡn gì chăng Jaller dần từng tiếng Vận hành bảo đảm Không trục trặc kỹ thuật Tiều hào ít năng lượng hơn so với bất kỳ một loại máy tính nào Tiều hào ít năng lượng hơn bất kỳ một loại máy điện toán nào hiện có trên thị trường Chặn ngay cái xét ngớ ngẩn kia lại Cả bọn lao tới điện thoại Xét bảo đảm của Ngài ư Người kế toán trường đáp Không có gì phải lo ngại cả Sáng nay ông Steven đã rút tiền mặt rồi ạ Pickens, người quản gia hết sức bối rối Nhưng quả thực là ông Jeff Steven đã sắp xếp hành lý và đã ra đi Ông ấy đã nói gì đó về một chuyến đi xa Chiều hôm đó, Butch cuốn cuồng tìm cách liên lạc với giáo sư Bernard Ackerman Đúng vậy, Jeff Steven một chàng trai hấp dẫn Ông nói là em rẻ ông à Thưa giáo sư, ngài và Jeff đã thảo luận về chuyện gì thế? Tôi cho rằng chả có gì về bí mật cả Jeff sốt sắng muốn viết một cuốn sách về tôi Cậu ta đã thuyết phục tôi rằng Thế giới muốn biết về con người thật của một nhà khoa học Simon Jarrett rất kín miệng Tại sao ông lại muốn biết về Jeff Steven và tôi đã bàn bạc gì? Ông là một người sưu tầm tem cạnh tranh với Jeff à? Không, tôi... Ồ, oh, ông sẽ không lợi lộc gì trong việc siếng ngang thế này đâu Hiện chỉ còn duy nhất có một con tem như vậy thôi Và ông Steven đã đồng ý bán cho tôi khi ông ta kiếm được Bush đã biết Charlie Barlett sắp nói gì trước cả khi ông ta mở miệng Jeff Steven Ồ phải, tôi sưu tầm xe hơi cổ Cậu Jeff nói biết có nơi, có chiếc uh, Packard 37 Bốn cửa có thể tháo rời, vẫn còn nguyên Đừng lo Butch nói với đồng bạn Chúng ta sẽ thu hồi tiền của ta lại Và ném thằng chó đẻ ấy vào tù Cho tới mãn đời nó Kiếm một cái lệnh bắt Ông có cái hợp đồng đó ở đây không? Butch Có ngay đây Ông ta đưa cho Fragatti văn bản Mà Jeff đã thảo ra Và ông ta ký vào Viên luật sư nhìn lướt qua một lượt Rồi chậm rãi đọc lại Hắn có cưỡng ép các ông ký tên vào đây không? Sao không? Mike Quincy nói. Chúng tôi đòi ký. Các ông có đọc trước không? Ed Treller bực bội đáp. Dĩ nhiên là chúng tôi đã đọc. Ông nghĩ rằng chúng tôi ngu ngốc cả. Cái đó xin để các ông tự đánh giá. Các ông đã ký một hợp đồng, xác nhận là các ông đã được cho biết rằng cái mà các ông mua với số tiền 250.000 đô la là một đồ vật chưa được cấp bằng phát minh và có thể hoàn toàn chẳng đá giá gì. Theo cách nói của một giáo sư già cả như tôi thì, các ông đã bị chơi một vố thật đau, một cách hết sức trịnh trọng. Ở Reno, Jeff đã xin ly dị và chính trong thời gian ổn định nơi ăn trốn ở tại đó, Anh đã gặp Conrad Morgan, người đã có một thời gian làm việc cho chú Уиly. Cậu có thể sẵn lòng giúp tôi một việc nhỏ không, Jeff? Conrad Morgan nêu vấn đề, có một phụ nữ trẻ đi trên xe lửa từ New York tới Saint Louis mang theo một y kim cương. Jeff Lear nhìn qua cửa sổ máy bay và nghĩ về Chelsea. Trên mặt anh thoáng một nụ cười.